các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhất là nhờ đoàn kết nhất trí và lòng dũng cảm anh em tổ chính trị đã giữ vững trận địa đẩy lùi vô số đợt tấn công của đối phương gián tiếp tham gia như hò hét trợ oai đập thùng t h i ế c thao nhôm xô để tăng khí thế la khẩu hiệu yêu cầu bọn quản đốc và giám thị trí h ỏ a giải quyết đốt đèn cầy sáng rực vào ban đêm là cả khu f g với gần khoảng 2.000 chính trị p h ạ t Kết quả, ngoài 3 tù thường phạm bất tỉnh lúc ban đầu, không ai bị trọng thương hoặc tử vong. Số bị thương nhẹ thì rất nhiều không thể thống kê được. Tất cả đều được chăm sóc băng bó tại chỗ, không ai phải đưa ra bệnh viện ngoài điều trị. Mọi việc trở lại bình thường sau khi đại ca thay của gia đ ì n h và Ngọc Heo đều trở lại khu E D mạnh khỏe. Sự việc như vậy bắt nguồn từ một nguyên nhân khá vu vơ, tuy khởi đầu là đại ca thay. nhưng thực tế do của gia đình trực tiếp gây ra và một cách nào đó được số giám thị trại giam trí hòa tiếp tục châm dầu đến khi hàng trăm chính trị phạm và thường phạm tham chiến thì đúng là không một ai có thể can đổi các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy l y hãy nhấn đăng ký kênh